Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được dùn sợ một chút Đoạn lỗi rất tức giận Một trưởng làm cái bạn trong gian phòng Giánh thành hai nửa Mấy năm nay vì muốn thân thể trắng kiên Hắn cũng hậu vệ một chút công phu quyền cước Mấy năm không giá đoạn tu luyện Mặc kệ là sức lực tay hay chân Tuy với còn kém người luyện võ chân chính Nhưng so với người bình thường Thì lớn hơn nhiều Không thấy Ta muốn người chăm sóc tốt cho nàng Giờ người nói với ta là không thấy người đâu Đoàn lỗi không kiềm chế tức giận Đứng trong xương phòng quát tiểu nhị Mắt thấy cái bàn trong nháy mắt Bị chém thành hài khúc Tiểu nhị bị dọa đến run dày không nói ra lời Trưởng quỹ miễn cưỡng không run dày Nhưng sát mặt cũng tái nhợt Người đưa lá thư này tới hình dạng như thế nào Đoàn lỗi lạnh giọng hỏi tiểu nhị Là... là đứa bé cỡ 7-8 tuổi, dáng dấp Tiểu nhị phun ra Mồi nuốt vào trả lời Lời còn chưa xuất liền bị đoàn lỗi tức giận cắt đứt Đủ rồi Đoàn ra tha mạng, đoàn ra tha mạng, đoàn ra tha mạng. Tiểu nhị bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đoàn lỗi lạnh khóc vô tình nhìn hắn chằm chằm, ngay cả ý niệm mềm lòng tha thứ cũng không có, ngược lại kích động muốn bóp chết đối phương. Cho dù hắn biết chuyện này tiểu nhị là người vô tội nhưng hắn không có biện pháp tha thứ cho hắn ta. Linh lan mất tích, tùng tích không rõ, sống chết chưa biết. Nàng rõ ràng nói ở lại chỗ này chờ hắn Kết quả lại bởi vậy cho nên Sau khi tiểu nhị mang đến một phong thư liền hại nàng túm thích không rõ Tin tức đáng chết Tiểu nhị đáng chết Từ nội dung trong bức thư hắn biết Linh Lan nhất định đi ra ngoài từ cửa sau Để nơi hẹn Nhưng lấy cá tính của nàng Nàng tuyệt đối sẽ không nói lời nào mà rời đi Cho nên chỉ có một khả năng Đó là nàng nhất định đã xảy ra chuyện Là ai? Suốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn bắt Linh Lan? Là đối thủ cạnh tranh trên thương trường hay là kẻ thù của đoàn gia bọn họ có thủ oán tại sao không trực tiếp tới tìm hắn tại sao muốn bắt Linh Lan XX hắn biết tổ chức này đã từng cùng đối phương giao dịch qua cho nên liếc mắt liền biết phong thư này là giả giấy cùng mực XX dùng luôn là loại thượng phẩm mà tin tức này lại dùng giấy mực rẻ tiền hắn nên nói chuyện này cho Linh Lan nếu hắn từng nói chuyện liên quan đến x cho nàng thì hôm nay nàng cũng sẽ không bị lừa gạt tung tích không rõ như vậy linh lan linh lan linh lan nàng đang ở đâu có bị thương hay không có phải rất sợ hãi hay không chờ thêm một chút nữa ta nhất định sẽ đi cứu nàng nếu những người đó dám làm tổn thương ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ tuyệt đối làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn ta đoàn lỗi Thè với trời tuyệt đối thiếu gia có tin tức lục vũ đột nhiên đi nhanh từ bên ngoài vào phòng Đoạn lỗi lập tức nhìn hắn, về mặt mong chờ mang theo vài tia sơ sát. Có người thấy một canh tờ trước, có tầm hai ba người đẩy một cỗ xe từ ngõ nhỏ đi ra ngoài, đi về hướng núi trình. Lục Vũ nghiêm túc nói với hắn. Ta đã liên lạc với thương hành, điều động tất cả võ sư truy tìm theo phương hướng đó. Nghe nói, người đưa lá thư này tới là một đứa trẻ, nếu tìm được đứa bé kia, có thể hỏi thăm tướng mạo của đối phương. đoàn lỗi lạnh lùng nhìn tiểu nhị đang quỳ dưới đất. Đối với Lục Vũ nói. Lục Vũ gật đầu hướng bên ngoài cửa phòng Nói một tiếng Người đi phụ trách chuyện này Vâng, một người áo xanh từ ngoài cửa đi nhanh vào mang tiểu nhị đi Nếu như nàng có thể hoàn hảo vô khuyết trở lại Chuyện này coi như xong Nếu như có việc không hay xảy ra Đoàn lỗi lạnh lùng nhìn trưởng quỹ Lời còn chưa nói rất hoàn toàn Không cần nói tiếp Vẫn lộ rõ ý tứ uy hiếp Khiến trưởng quỹ run sợ một phen Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi Hắn vạn phần hối hận lúc trước tại sao không trực tiếp phái tiểu nhị canh giữ trước cửa phòng linh lan tiểu thư Lấy khi thế như mặt trời ban trưa của đoàn gia hiện tại Ngay cả châu phủ đại nhân cũng phải định bợ Thì một chú quán rượu nhỏ nhỏ như hắn Làm sao đắc tội nổi Phật tổ ơi, quan thi âm mồ tát ơi Các vị thần tiên lớn nhỏ trên thiên giới ơi van cầu các ngài nhất định phải phù hộ linh lan tiểu thư bình an vô ơn van cầu các ngài, làm ơn, làm ơn Khi Linh Lan tỉnh lại, thấy tay chân bị trói chặt, bị ném trong phòng củi bốn phía răng đầy mạng nhẹt, bốn phương một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng giả thú cầm nhẹ. Nàng cảm thấy rất sợ, không biết mình ở nơi nào, không biết ai bắt trói mình tới đây có mục đích gì. Nàng sẽ chết sao, hay bị bán đi phương xa, vĩnh viễn không về được Lam Châu, sẽ không còn được gặp lại được thiếu gia. Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt không tự chủ được từ trong vành mắt chảy xuống. Trời dần dần tối, trong phòng củi tia sáng càng ít, cuối cùng đưa tay không thấy được năm gón. Linh Lan có giúp ở trong góc của phòng củi, chỉ sợ Cầu nguyện cùng rơi lệ ra, nàng cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.